Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấy lúc khác Thế là rõ ràng Bích đã công khai trao Một lời hẹn hò với Thược Lúc khác là lúc nào Thược tự hỏi Ngộ những máy bay Mỹ không quay trở lại bắn phá nữa Thì làm gì có dịp nhảy xuống đây để ôm nhau Thược hơi tiếc rẻ Nhưng nghĩ đến cương vị lãnh đạo của Bích Đã đảnh bảo Ừ thôi thôi Bích lên trước đi Bích đưa tay đẩy nắp hầm Tự nhiên cô cảm thấy tội lỗi và nhớn nhác lo âu, vì có cảm tưởng tất cả dân làng đều đã biết rõ cô chui xuống đây không phải để tránh bom mà chỉ để hẹn hò với thượng. Cô đứng lên mặt khế, lấm lét ngó quanh rồi lấy đà leo lên, mặt tái nhợt, tim đập thình thịch. Phía dưới Thượng đưa tay đỡ đùi và mông Bích vì sợ nàng tuột tay ngã xuống. Bích đứng ở miệng hầm, cúi xuống và nói nhỏ: "Không có ai cả." Linh nhai quá nhất mặt dáng điệu và cử chỉ, thừa biết rằng cô chủ tịch quanh năm nghiêm thúc, hôm nay đã bắt đầu dao động mạnh vì gã. Thừa cười cười bò lên, nhìn Bích âu yếm rồi hân hoan rẽ về phòng riêng. Bích cũng đi nhanh vào trụ sở, như sợ có ai bắt gặp, cô đứng một mình với thừa. Mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường, người ta lố nhố leo lên từ giao thông hảo và các miệng hầm, tiếng chân chạy thình thịch Những người thăm hỏi nhau, phỏng đoán về vị trí ném bom và sự thiệt hại do hai chiếc máy bay gây nên ở Vạn Điên. Chỉ riêng chủ tịch Chu Thị Bích, ngồi trong văn phòng trụ sở ủy ban, đã quên hẳn câu chuyện máy bay bắn phá để trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời, về những khúc quanh tình cảm đột xuất đến với cô mà từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ trải qua. Từ hôm ấy, Bích bắt đầu khổ sở. Cô nhận ra bấy lâu nay mình ăn mặc tồi tàn quá. Ít khi dân làng thấy cô thay chiếc áo cánh màu cỏ úa, có hai miếng vá ở khuỷu tay. Dĩ nhiên chẳng phải cô nghèo đến độ ấy. Phiếu vải 4 mét cấp phát hàng năm, nhà nước có thể thiếu nợ nhân dân chứ đời nào không biết tay đảng viên và cán bộ chính quyền. Nhưng cô muốn nêu tấm gương cần kiệm liêm chính, trên quanh năm chỉ khoác lên người cái quần đen bạc màu và cái áo cánh cũ kỹ đã sờn cổ. Hôm nay, cô nhìn lại mình, thấy nó không còn phù hợp với trái tim đang rung động tha thiết của cô nữa. Nhưng khổ một nỗi là tự dưng thay đổi y phục thì kỳ quá, sẽ tạo một dấu hỏi lớn cho mọi người chung quanh bàn tán. Mà để nguyên như thế này thì so với Mùi, đích chẳng khác gì đứa ăn mày. Kể từ hôm ấy, mỗi lần gặp Thược, Bích hay đem Mùi ra nói xấu, nhấn mạnh đến những mặt tiêu cực của Mùi. Chẳng hạn như Mùi thuộc thành phần làm ăn cá thể không chịu vào hợp tác xã, buôn bán bấp lộ, lười lao động lại ngoan cố không chịu gửi con cho bà ngoại đem đi sơ tán thậm chí Mick còn mang cả những lý luận rất suy tâm ra để chê mùi, chẳng hạn như mùi có tướng sát phu vì có cái nốt ruồi dưới mí mắt. Thượng cười thầm vì cô chủ tịch xã chỉ vì mê trai bỗng chốc biến thành bà thầy bói rất lão luyện. Chỉ có một điều đáng nói là những lý luận thoạt đầu rất vô lý của Mick để công kích mùi dần dần thượng thấy xuôi tai, khiến gã bị lung lạc. Gã bắt đầu nhà thần cảm tình với cô hàng thịt Và ngay khi tình yêu phai nhạt, Thược cũng nhận ra, hay đúng hơn, gã cố tìm ra được những khuyết điểm ở Mùi. Gã thấy Mùi tuy mang tiếng là dân buôn bán, nhưng bản tính rất buồn xiển. Lành rằng Mùi vẫn cho Thược ăn thịt lợn, nhưng nồi thịt của Mùi thường khô mặn chát, để cả nhà cầm cự suốt tuần lễ. Tính ra chưa bao giờ Thược được ăn một bữa thoải mái, gắp từng miếng to, ngồm ngoàm nhai với cơm trắng.